Đó, anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần Báo cáo với anh em là hôm nay là một ngày cực kỳ mệt mỏi Nó là ngày Tết Dương Lịch, sau ngày Chủ Nhật nghỉ rồi trở có nơi nhà rồi Ngày Tết Dương Lịch lại nghỉ nốt Thông ra là chúng nó quậy quá, mình không thể nào mà ngủ được Và cũng bận suốt cả ngày luôn Cho nên là hôm nay tôi không biết là tôi có đọc đủ được hai phần cho các ông không Nhưng mà thôi thì cha cố vậy, tại vì nó có đang cái đoạn chuyển giao à, Chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa Chương là ta cũng có cốt cách. Ở phần trước sau khi mà Lâm Bắc Thần đã đánh bại âm mưu của vệ danh thần thì hải tộc lại bất ngờ tấn công. Trong khi đó thì Lâm Bắc Thần lại bị ngất tới tận 3 tháng lận và mọi chuyện đã thay đổi. Hiện giờ thì sư phụ Đinh Tam Thạch quán đang là thành chủ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau khi ở đây đã có sự thay đổi quyền lực. Đang khi nói chuyện thì đột nhiên có tiếng ồn ào bên ngoài trúc viện chuyển đến. Sau đó là tiếng đánh nhau và tiếng la hét. Lâm Bắc Thần và những người khác vội vàng chạy nhanh ra ngoài. Chỉ nhìn thấy ba võ sĩ của hải tộc dẫn theo hai mươi võ sĩ nhân tộc đang ở trong khuôn viên của học viện số ba, đánh nhau với các học viên trẻ tuổi. Ba người của hải tộc với hình dáng kỳ quái. Một người trông giống như con bạch tuộc, có đầu người và hai chân. Một người thì giống như nhân loại với cái đầu tôm biển. Một người khác lại là một gã nam nhân mang cái mai rũa trên lưng, thoạt nhìn giống như một gã gù. Còn những võ sĩ nhân loại đi theo bên cạnh bọn họ đều được hải tộc trang bị áo giáp và đồng một màu trắng, lưng vác theo một chiếc khiên hình tròn của con rùa, eo thì treo trường kiếm, trông cũng khá là tinh xảo. Trên mặt đất một số học viên bị đánh ngã thường thế rất nặng, có hiện tượng là chi thể bị chám gãy, còn có mấy chục học viên khổ sở bảo vệ cũng đang ngã xuống. Nhưng cũng bị tên bạch tuộc của hải tộc kia bật cười ha hả vung vẩy cái xúc tua giống như roi thép mà quất cho bà học viên bay ra ngoài máu tươi bắn tung tóe trong không trung a tiếng la hét thảm thiết vô cùng chói tai của học viên vang lên trên trường luyện võ của học viện nhiều học viên với đôi mắt đỏ hoe xông lên còn không mau lùi xuống đại nhân của hải tộc chỉ bắt kẻ đầu sỏ tổ chức gây rối các ngươi đừng có mở tự chuốc lấy phiền phức một võ sĩ phản bội ăn mặc giống như đoàn trưởng lớn tiếng la mắng võ sĩ của hải tộc đầu tôm biển nhìn chăm chăm vào đám người dùng tiếng người không thành thạo lắm cười lạnh mà quét to Các người lại dám gây rối giết hết bọn họ. Không thể mang phùng luân đi. Chúng ta chỉ là biểu tình chân chính mà thôi, luật pháp cho phép. Các bạn học đoàn kết lại, tha chết chứ không chịu làm dân mất nước. Đúng, có bản lĩnh thì giết chết tất cả chúng ta đi. Thả thôi minh quỷ và giáo viên đường thiên gia. Các học viên giận dữ, tất cả đều là những người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết từ khắp nơi ở trong khuôn viên trường sông tới, tay trong tay, vai kẻ vai. Tạo thành một bức tường người, bảo vệ mấy học viên ngay từ đầu đã bị đánh cho bể đầu chảy máu ở chính giữa. Loài người ngoan cố ngu xuẩn, chết. Hải tộc mang theo mai rùa cầm một thanh cốt đào khổng lồ trong tay, không chút thương tiếc trực tiếp chém về phía bức tường người. Ánh đào lấp lóe các bạn học đứng mũi chịu xào, kinh sợ đến toàn thân run rẩy nhưng thà chết chứ không chịu rút lui, nhắm mắt lại chờ chết. Nhưng rất lâu sau, cảm giác cơ thể bị xé rách như trong tưởng tượng không hề truyền đến. Bên tai truyền đến một trận cảm thán, mấy bàn học này kinh ngạc từ từ mở mắt ra, liền thấy một bóng người không thể thân thuộc hơn, không biết từ lúc nào đã cản trước mặt mấy người bọn họ, dùng ngón tay kẹp chặt thành cốt đao khổng lồ của tên hải tộc Mai Rùa. Lâm Bắc Thần, Bắc Thần Sư Huynh, trong sự kinh ngạc, những tiếng gieo hỏ khó giấu nổi sự phấn khích, ngay lập tức bộc phát ra như nước thủy triều Vào lúc này, trong lòng những học viên của học viện số 3 tràn ngập cay đắng và tuyệt vọng, giống như... Những lữ nhân chết đuối, cực khổ vùng vẫy Cuối cùng cũng nhìn thấy một tê hy vọng Trong từng đôi mắt trẻ trung và dũng cảm Ré lên ánh sáng đã lâu không gặp Huyền thoại khoa học viện Đã mất tích từ lâu, cuối cùng đã trở lại rồi xong Tiện nô của nhân loại to gan Còn không buông tay Hai tộc mai rùa vùng vẫy mấy lần liên tiếp Nhưng lại không thể dịch chuyển được cốt đao chút nào Như thể nó bị khảm vào trong tinh thiết Ngay lập tức vừa kinh ngạc Vừa tức giận hét lớn Người dám mắng ta Lâm bác thần đột nhiên tức giận. Cái đổ xấu xí nhà ngươi, ngươi lại dám mắng ta. Hắn liền vung cổ tay, răng rắc. Có tiếng xương gãy dày đặc vang lên, thanh cốt đao khổng lồ lập tức nứt ra tầng tấc một. Hải tộc mai rùa cầm cốt đao chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng không gì sánh nổi ập tới. Còn chưa kịp phản ứng thì một nửa thân thể hắn đã bị lực lượng này chấn động cho nát thịt, hét lên thảm thiết rồi ngã xuống. Thương thế này vừa nhìn qua đã biết là sẽ không cứu sống được. A, nhưng nhất thời cũng chưa có chết. Đây gọi là sống không bằng chết, gào thét không ngừng Đám đông kinh hô Mấy chục võ sĩ nhân tộc không khỏi bàng hoàng Lần lượt rút lui Hai cao thủ của hải tộc lao tới chỗ đồng đội muốn cứu chữa Lâm Bắc Thần không xuất thủ nữa Hắn quay đầu nhìn các bạn học của mình Rồi nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Phùng Luân học trưởng Và Cao Minh học trưởng Bọn họ đang tổ chức biểu tình để phản đối Sở hành chính bắt giữ hai giáo viên đường thôi Một cuộc biểu tình hòa bình để đòi thả người Đúng vậy chúng ta còn chưa ra khỏi cổng trường đám người hải tộc này đã đem tay sai xông vào khuôn viên trường không nói không rằng đã muốn giết người thật là quá đáng bọn họ quả thực muốn giết đám người phùng luân sư huynh các bạn học có cảm giác như một đứa trẻ chịu uất ức nhìn thấy người nhà ta một câu ngươi một câu mà cáo trạng phùng luân cao minh lâm bắc thần nhìn về phía mấy thiếu niên vỡ đầu chảy máu đang được bảo vệ trong đám đông lúc đầu khi mình mới xuyên không tới đây chính là hai thiếu niên kia đã cùng với ngô tiểu phương đánh úp làm khó mình trong quá trình tham gia cuộc thi giữa năm, đặc biệt là Phùng Luân là chó liếm số một của Mộc Tâm Nguyệt. Để có được nụ cười của Mỹ Nhân, hắn đã đặc biệt chặn Lâm Bắc Thần vào sáng sớm, tuyên bố muốn khiến Lâm Bắc Thần trôi qua đũng quần. Kết quả ngược lại bị Lâm Thiếu Gia bật hách làm nhục trong một trận, dọa dẫn tống tiền được 20 ngân tệ, sau đó đã làm rõ được bí ẩn về việc sạc pin điện thoại. Hoàn Cao Minh lúc đó cũng được coi là một tiểu thiên tài năm 2. Mối quan hệ của hai người này với Lâm Bắc Thần không tốt lắm. Ấn tượng của Lâm Bắc Thần đối với bọn họ cũng là dưới trung bình Sau thiên kiêu tranh bá chiến thì các học viện trung cấp lớn đã đặc biệt tuyển học viên một số học viên năm 3 của học viện sơ cấp số 3 đã được đặc tuyển tên là rất nhiều học viên năm 2 đã tiến vào khoa học năm 3 trước thời hạn Phùng Luân và Cao Minh hiện tại cũng được coi là học trưởng trong số các học viên học viện sơ cấp số 3 Hai người các người lại còn biết làm loại chuyện của con người này sao Lâm Bắc Thần khá bất ngờ mà nói Ung Luân đầu bê bết máu, nhìn Lâm Mặc Thần với vẻ mặt phức tạp, nghiến răng nghiến lợi nói: "Họ Lâm kia, ngươi coi thường ai vậy chứ? Đường Tưởng rằng Vân Mộng Thành chỉ có một mình ngươi là thiên kiêu, lão tử cũng là người có cốt cách." Hắn ngoài miệng thì nói cứng nhưng trong lòng lại chua xót, kể từ sau khi cuộc thi thiên kiêu tranh bá, rồi lại đến phong ba của Đàm Cổ Kim, sau đó là công điện Nghiệm Thần, hắn đã coi Lâm bắc Thần như thần tượng của mình. Chỉ là vì đoạn ân oán ban đầu khiến cho thiếu niên tâm tính thích sĩ diện như hắn không cách nào nhận sai trước đám đông. Ô hô, Lâm Bắc Thần thực sự đã đánh giá cao hơn một phần về con chó liếm năm xưa này. Cao mình lau máu tươi trên chán nói, Lâm học trưởng, mau cứu hai vị giáo viên đi, họ đang ở trong phòng giam, sắp bị tra tấn chết rồi. Lâm Bắc Thần đang định nói gì đó, lúc này, hay cho một tên tiện nô nhân tộc, lại còn dám giết người của bọn ta, người chết chắc rồi bạch tuộc hải tộc không cứu chữa cho mai rùa đồng loại nữa tức giận đứng dậy tám đạo xúc tu như những chiếc roi thép vùng vẩy trong gió linh hoạt đến cực điểm tạo ra những bóng roi nặng nề ngập trời quất nổ không khí cuốn về phía lâm bắc thần từng gương mặt trẻ tuổi đều lộ ra nụ cười rộn ràng như ngày tết bấm bụng chịu sỉ nhục lâu như vậy hành vi của lâm bắc thần như một liều thuốc trợ tim thực sự là quá hả giận quá sảng khoái mà đây là một cao thủ của hải tộc có thể so với đại võ sư của nhân tộc Lâm bức thần tiện tay vung lên một cái liền túm lấy một cái xúc tu, sau đó giống như vung cây tạ xích vậy, xoay con bạch tuộc của hải tộc một vòng rồi ném ra ngoài, bùm một tiếng, đập vào người tên đầu tôm biển của hải tộc ở phía sau, bùm, giống như hai quả dưa hấu đập vào nhau, xương máu tràn ngập, mảnh xương trắng bắn ra tung tóe. Hai cao thủ của hải tộc lập tức biến thành hai đống thịt nát. Lâm bức thần mặc dù không có tu vi huyền khí, nhưng thể chất cường tráng của hắn đã ở cấp bậc tông sư võ đạo kinh nghiệm chiến đấu và cường độ tinh thần lực có thể sánh ngang với cảnh giới tông sư giết chết hai đại võ sư nhỏ bé của hải tộc một cách dễ như trở bàn tay sau khoảng lặng ngắn ngủi thì đám đông nhất thời hoan hô người là do ta giết là ta giết phùng luân đứng ngây trong đám người đột nhiên lao ra vùng kiếm trong tay không ngừng chặt chém mấy thi thể hải tộc đã vỡ tan tành lớn tiếng nói ha <cười> ha kẻ sát nhân phùng luân ta cũng là thì ra lắn nhìn thấy từ phía xa lại có một tiểu đội tuần tra của hải tộc xông tới liền lập tức nhảy ra thừa nhận trách nhiệm giết người muốn gánh tội thay nhưng mà lâm bắc thần sao có thể để hắn làm loại chuyện này đổ chó lâm bắc thần mắng chửi lại dám cướp công lao của ta hắn tiện tay túm lấy phùng luân ném vào trong đám đông người nào dám gây rối tiểu đội tuần tra nhanh chóng xông tới toàn bộ đều là võ giả hải tộc đều là cảnh giới võ sư nhưng mà đẳng cấp không cao So với ba người của hải tộc trước đó thì thực thực không đủ, nhưng số lượng lại nhiều hơn, có hẳn hai mươi người. Bọn họ mắng ta. Lâm bất thần chỉ và ba thi thể rách nát trên mặt đất mà nói. Thế là ta đánh chết bọn họ. Hắn đang mặc đồng phục của học viện số cấp số ba trên người. Thủ lĩnh của đội tuần tra hải tộc cũng là một tên bạch tuộc đực. Ngoài tám cái xúc tu ra còn có một đôi chân. Và những xúc tu màu đỏ thẫm, bên trên có những mà văn kỳ dị. Cái đầu thì giống nhân tộc, cái mũi mềm tẹt ra mặt mấp mô trông cực kỳ xấu xí tiện dân hạng ba thấp hèn còn dám giết các dũng sĩ của hải tộc ta bạch tuộc nam này nước nhìn lâm bất thần cho rằng hắn là một học viên bình thường liền lớn tiếng mắng chửi đây cũng là ba tháng trở lại đây hải tộc quá cao cao tại thượng làm mưa làm gió ở vân mộng thành cho nên dù nhìn thấy ba đồng tộc thực lực vượt quá mình bị giết thì phản ứng đầu tiên của gã bạch tuộc này không phải là chạy trốn mà là giận dữ quả trách sưu tám cái xúc tù đồng đưa tạo ra tám đạo lôi âm trong không khí quất về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần bắt trước làm theo, tiện tay túm lấy một cái xúc tua trong đó, lại vòng một vung hung ác, giống như đang chơi đại phong xa vậy. Bạch tuộc Nam nôn ngay tại chỗ, mực đen phun ra từng mảng, đồng thời nó phát ra thiên phú thần thông, chủ động bẻ gãy xúc tu của mình, cuối cùng thoát khỏi bàn tay quỷ giữ của Lâm Bắc Thần. Hả? Đây cũng được coi là hải sản sao? Lâm Bắc Thần nhìn cái xúc tu bạch tuộc trong tay, sờ thì cứng, ngâm nói Có lẽ ăn rất ngon. Hắn nói xong quay đầu, nhìn lại nhất thời bị dọa cho giật mình. Một đám học viên bị mực bạch tuộc phun cho như hắc nhân, vẻ mặt u ám nhìn hắn. À, lỡ tay lỡ tay. Lâm bức thần mỉm cười ném cái xúc tu bạch tuộc cho vương chung rồi nói. Quay về thêm chút gia vị, hầm lên một nồi xúc hải sản, bồi bổ cho hàn băng lang nhà ta. Dù sao thì nó cũng sắp sinh rồi, cần dinh dưỡng. Nước bọt trong miệng của tiêu bính cam ửng ực chảy xuống. Ca, thực ra thì nướng ăn cũng rất ngon. Đôi mắt quán sáng lên. Trong khi nói chuyện, tiểu đội tuần tra hải tộc và võ sĩ bối giáp của nhân tộc cũng đã chạy trốn khỏi khuôn viên trường. Hiển nhiên là đã bị biểu hiện của Lâm Bắc thần dọa sợ. Tiện dân nhân tộc, người cứ trở chết đi. Bạch tuồng nam chặt tay cầu sinh từ phía xa gầm lên, trực tiếp dùng bảy cái xúc tua còn lại thay thế cho đôi chân, trèo lên trên tòa nhà giảng đường cách đó ngoài trăm mét, nghiến răng nghiến lợi nói. Hải sản, không được chạy, mau vào trong bát của ta lâm bắc thần trực tiếp tải xuống thiết tí cung và xạ lòng đại tiễn thi triển thực nhật long tiễn một tiễn bắn ra trực tiếp đóng đinh bạch tuộc kia vào tường vương trung nhanh đi lấy nguyên liệu nấu ăn lâm bắc thần lớn tiếng nói đồng thời hắn quay đầu nhìn về phía phùng luân đổ chó ngươi thực sự là bị mễ heo làm mê muội tâm trí rồi lại dám động tâm tư cướp công lao của ta phùng luân cứng họng đứng yên tại chỗ nghiến răng không giải thích lâm bắc thần bước tới phùng luân giơ tay lau vết máu trên mặt nhìn không chớp mắt nghiến răng nói tà cướp thì sao người đánh chết tà lâm bắc thần giơ tay phùng luân nhắm mắt lại không nói một lời cũng không né tránh lâm bắc thần dùng tay áo lau sạch vết máu trên mặt phùng luân mà nói không phải là người muốn tổ chức biểu tình con mẹ nó sao? ta nộp đơn tham gia bây giờ còn kịp không phùng luân chóng váng hắn sững sờ nhìn lâm bắc thần thế nào không hoan nghênh à lâm bắc thần nhướng mày bất lực nói này cho chút mặt mũi đi tốt xấu gì thì ta cũng là thiên kiêu đứng đầu vân mộng thành nhiều người đang nhìn như vậy một cảm giác sung sướng khó tả lập tức nhấn chìm phùng luân hắn biết rằng vào lúc này lâm bắc thần đã tha thứ cho những chuyện ngu ngốc mà mình đã làm trong quá khứ tâm bệnh lớn nhất đã quấy nhiễu hắn trong suốt thời gian qua cuối cùng đã hoàn toàn biến mất rồi được hoan nghênh hoan nghênh phùng luân liền nói chúng ta đều nghe theo ngươi mặt mũi khí phách của người thiếu niên chỉ là như vậy nếu như kéo mạnh con rồng chín đầu quật cường cũng không kéo tới được Nhưng nếu như ngươi dành cho chút tôn trọng và công nhận, hắn sẽ lập tức thể hiện ra sự nhiệt tình lớn nhất của mình. Có chút buồn cười nhưng càng đáng quý hơn, các học viên chung quanh cũng hoàn hồ, Lâm Mặc Thần lại lấy ra mấy viên cửu chuyển thần hoàng hoàn ném cho Phùng Luân Cao Minh và những học viên bị thương khác mà nói: "Ăn chút đi, đừng gắng gượng." Mấy người đều vui mừng ra mặt, Tiêu Bính Cam chảy nước miếng mà nói: "Ca, ta cũng muốn ăn." "Ngươi ăn nhiều quá rồi, cẩn thận biến thành cặn thuốc." Lâm Bắc Thần trực tiếp từ chối Bởi vì thuốc cũng sắp hết rồi Không lâu sau nghe nói Lâm Bắc Thần Huyền thoại của học viện đã trở lại Rất nhiều học viên đều phấn khích vội vàng chạy tới gia nhập đội ngũ biểu tình Trong nháy mắt đã tập hợp được 4-500 người Đồng thời số người của đội ngũ vẫn còn đang tăng lên Một số giáo viên cũng gia nhập vào trong đó Đừng đi, không được đi Cũng có giáo viên chạy tới ngăn cản Các người làm vậy không giải quyết được vấn đề Chỉ bằng chúng ta chọn một vài học viên đại diện đến ti hành chính để đưa ra các yêu cầu theo đúng thủ tục ta với tư cách là hiệu trưởng lâm thời ra lệnh cho các người lập tức quay lại giảng đường để lên lớp người nói là một vị lão giáo viên với mái tóc hoa dâm phi kẻ phản bội thối nát không biết xấu hổ chúng ta không có giáo viên như ngươi cút nhanh lão giả nếu không ta đánh chết ngươi khí thế của các học viên đang tăng vọt bị người ta dội cho một gáo nước lạnh như vậy lập tức nghiến răng nghiến lợi cầm hận nếu không phải vì lão giả này được hải tộc bổ nhiệm để quản lý trường học thực sự là đức cao vọng trọng trong khoảng thời gian này cũng đã làm một số việc để bảo vệ các học viên nó không chừng bọn họ đã xông lên đánh lão một trận tơi tả lão hiệu trưởng lâm thời vẻ mặt áy náy cùng với lo lắng cuối cùng cũng không ngăn cản các học viên nữa đám người hùng hổ lao ra khỏi khuôn viên trường đi ra đường phố các biểu ngữ và khẩu hiệu đã được chuẩn bị từ trước cũng được đưa ra và dương cao đà đảo chủ nghĩa đế quốc hải tộc giải phóng giáo viên yêu nước của trường chúng ta thà chết chứ không chịu làm dân mất nước thả người thả giáo viên đường thiên và thôi minh quỷ. Các học viên la hét to khẩu hiệu đi về phía công sở của trung tâm thành. Trên đường rất nhiều thường dân của Vân Mộng Thành cũng tham gia, giống như châm ngòi cho một thùng thuốc nổ, một vụ nổ đáng sợ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đúng rồi, lăng lão gia tử đã đi đâu? Lâm Bắc Thần đi ở phía trước vừa vui vẻ hô to khẩu hiệu, vừa quay đầu thấp giọng hỏi sở ngân. Sở ngân nói, cũng như ba người chúng ta sớm đã bị giải trừ chức vụ trong trường, Lão hiệu trưởng dứt khoát, vò đã mẻ thì không sợ sứt, sửa sang lại lăng phủ cũ, rồi đặt tên là Lân Hoa Phủ, tự xưng là phủ chủ cấm túc ở trong phủ, thả mình trong bụi hoa rồi. Lân Hoa Phủ Lâm Bắc Thần lau một tia hắc tuyến trên trắng Lão gia tử sống một cách công khai minh bạch như vậy sao nhưng mà dù sao thì cũng không phải là kẻ phản bội. Tốt xấu gì gì danh tiếng trong thành cũng tốt hơn nhiều so với sư phụ Lão Đinh của ta Lão Đinh rốt cuộc là suy nghĩ như thế nào vậy Trong khi nói chuyện, đoàn biểu tình đã phát triển lên hàng ngàn người, trùng trùng đẹp đẹp đi tới trước thành chủ phủ mới. Trên đường đi, Lâm Bắc Thần phát hiện ra rằng Vân Mộng Thành bây giờ đã phát sinh những thay đổi to lớn hơn so với ba tháng trước. Chỉ có một số ít con đường năm xưa được bảo tồn. Trong thành một số lượng lớn, đường sông đã được mở ra, trực tiếp dẫn nước biển vào thành, khiến Vân Mộng Thành biến thành một loại thành thị trên mặt nước. Còn thành chủ phủ mới thì được xây dựng trên một hòn đảo ở giữa. Bốn cây cầu treo khổng lồ từ bốn mặt đông tây nam bắc tính cả lục địa cùng với đảo trong hồ. Khí tượng khá là khắc nghiệt. Nhìn từ xa nó giống như một con rùa khổng lồ đang mang theo một tòa phủ đệ phóng ra hảo quang bảy sắc. Còn lúc này tại cổng của thanh chủ phủ đang tiến hành một cuộc hành hình phát sóng trực tiếp. Thanh chủ phủ giống như một cái pháo đài nhỏ phong cách kiến trúc theo kiểu hải tộc điển hình. Bên ngoài là một bức tường thành cao cao như đá ngầm bao bọc những tòa tháp màu đen san sát ở giữa một kết giới pháp thuật khổng lồ bằng hệ thủy thoát ẩn thoát hiện bao phủ cả hòn đảo trong cái hồ khổng lồ khiến cho bầu không khí bên trong đủ ẩm ướt thích hợp cho sự sinh tồn của hải tộc trên mặt nước quanh đường kính hình tròn mười mấy cây số những con thuyền hải tộc lớn nhỏ không ngớt qua lại cũng có những con hải thú khổng lồ thân hình thoát ẩn thoát hiện trong làn nước sâu bốn cây cầu treo màu trắng dài hàng ngàn mét được luyện chế từ xương cốt của một loài hải thú khổng lồ hình dao xà không rõ nguồn gốc Xương cuộc sống hình thành lên mặt cầu, các xương sườn hai bên giống như lan can, dày đặc nối liền với đảo trong hồ và lục địa, trông thực là rộng lớn và kinh dị. Còn có những mảng lớn mây đen ở tầng trời thấp, lăn lộn phía trên mặt hồ, ngăn cản ánh sáng mặt trời, khiến cho tia sáng không có trực tiếp chiếu vào mặt hồ và đảo trong hồ. Vì vậy mà bầu trời có hơi âm u, thậm chí ban ngày cũng giống như trời đầy mây lúc hoàng hôn vậy. Tất cả mọi thứ đều được thiết kế theo hướng phù hợp với sự sinh tồn của hải tộc. Lâm Bắc Thành cũng đã quên mất vùng đất Vân Mộng Thành đã từng như thế nào. Sự cải tạo của hai tộc đối với Vân Mộng Thành gần như mang tính lật đổ. Bên ngoài thành phủ chủ mới có một quảng trường đủ để dung nạp một vạn người. Bốn mặt của quảng trường đều có lầu tháp, lầu quan sát, trận pháp, tế đàn, đầm nước, dẫn xuống tận đáy hồ. Đương nhiên, âm u đáng sợ nhìn thấy mà giật mình nhất vẫn là hai dãy giá hành hình ở quảng trường phía đông và phía tây hai bên. Bên trên có treo thi thể của nhân tộc đã chết, đã bị hong khô. Ngoài ra còn có một số hải tộc bị xử tử vì các tội danh khác. Ở một phương diện nào đó mà nói thì chủng tộc bước ra từ trong biển sâu này vẫn giữ lại một số phong tục tàn nhẫn từ giai đoạn sơ khai của xã hội loài người. Lúc này trên quảng trường sắp sửa diễn ra một cuộc xét xử giết chóc. Có trận sư và ma văn sư của hải tộc đang thông qua pháp thuật tiến hành phát sóng trực tiếp. Đối tượng phát sóng trực tiếp bao gồm đại thành mới của hải tộc, nơi nghỉ chân trong đại dương. Đương nhiên cũng bao gồm cả những thường nhân bi thống bị thống trị trong vân mộng thành còn đối tượng bị xét xử là an mộ hy một đại dược thương mới nổi ở phòng ngữ hành tỉnh vị thương nhân dã dược năm xưa đã phát lên nhanh chóng nhờ vào bài quảng cáo của lâm bắc thần trong cuộc thi thiên kiêu giao lưu Dựa vào câu quảng cáo kinh điển của lâm bắc thần khiến nam nhân bớt phiền khiến nữ nhân bất tỉnh nhân sự ở dưới sự bán chạy của hùng hổ đan trong khoảng thời gian rất ngắn không tốn quá nhiều công sức đã biến tự nhiên đường Trở thành dược thương đứng đầu Vân Mộng Thành Đồng thời các kênh tiêu thụ ở phòng ngữ hành tỉnh Cũng được thiết lập một cách thông thuận Có thể gọi là thăng quan tiến chức thuận lợi Và mạnh mẽ như vó ngựa Một ngày nhìn thấy hết Vân Mộng Nhưng một tháng trước bởi vì một nguyên nhân nào đó Hải tộc lấy tội danh là đồng tình Và ủng hộ những phần tử phản kháng Đã bắt giữ tổng cộng 36 người Bao gồm cả thê tử mới cưới Ba đệ tử thân tín Và nhân viên bán hàng tại cửa hàng của tự nhiên đường Thôi Minh Quỷ và Đường Thiên cũng vì lên tiếng ủng hộ tự nhiên đường, tổ chức biểu tình thị uy yêu cầu hải tộc trạng tự do cho An Mộ Hy mà bị bắt vào trong ngục. Sau một tháng bị nghiêm hình tra tấn, An Mộ Hy và những người khác toàn thân đầy dẫy vết thương đã bị đưa đến quảng trường tuyên phán tử hình và bắt đầu hành hình. Tử hình của hải tộc không phải là chặt đầu, chám ngang lưng hoặc là dùng gậy gộc đánh chết giống như nhân tộc, mà dùng tất cả các loại hải thú đáng sợ để hút lấy máu thịt hoặc cắn xé cơ thể. Đây được hải tộc cho là cách tốt nhất để dâng tế hải thần. An Mộ Hy và 36 người khác bị gai thép phong tỏa cơ thể, phân thành hai hàng, áp sát khu vực hành hình của quảng trường phía đông cho sở trưởng sở hành chính tuyên án. Võ sĩ hải tộc và võ sĩ bối giáp của nhân tộc thì đứng phân chia hai bên. Hưng Yên, cho người cơ hội cuối cùng giao ra công thức hùng hổ đan dốc sức cho Tây, Đình, à, Tây Hải Đình Hoàng, Hoàng đế Bệ Hạ. Không những có thể tha tội cho các ngươi còn có thể khiến tự nhiên đường trở thành tiệm thuốc lớn nhất của phòng ngự hành tỉnh. nếu không điều chờ đợi ngươi chính là nụ hồn sắc nhọn của thị huyết ngư người tuyên bố thẩm phán là một vị quan viên đồng trị với nhân tộc do hải tộc bầu ra một trung niên khoảng ba mươi tuổi có tên là tiễn nguyên cương hắn đã từng làm quan nhỏ trong sở hành chính âu sầu thất bại sau khi vân mộng thành bị phá hủy đã nhanh chóng dựa vào hải tộc bây giờ đã trở thành sở trưởng sở hành chính một nhân vật quyền cao chức trọng ở trong nhà môn mới an mộ hy chậm rãi ngẩng đầu lên nhiều ngày bị tra tấn đói khát và đau đớn khiến hắn vô cùng yếu ớt dáng vẻ như là khô héo đầu bù tóc rối nhưng đôi mắt lại sáng như hai con dao sau nhiều lần gọt rũa từ trong sợi tóc bắn ra nhìn chằm chằm vào tiễn nguyên cương hắn cười mà không nói gì tuy nhiên sự khinh thường lộ ra trong nụ cười này lại giống như hai mũi tên sắc bén lập tức đâm xuyên trái tim của tiễn nguyên cương hổ đổ ngu xuẩn tiễn nguyên cương giận đến mức bật cười người đâu trước tiên ném nữ nhân của hắn vào trong hình trì số một để cho thị huyết ngư ăn nó đi thị huyết ngư là loài cá biển chỉ to bằng nắm tay nhưng sống thành bầy đàn vảy cứng như sắt thép răng sắc nhọn như lưỡi dao ngay cả giáp trụ huyền văn cũng có thể bị cắn thủng huống chi là cơ thể bằng xương bằng thịt bình thường trong các loài sống ở biển sâu thì rất nhiều hải thú lớn gặp phải bầy thị huyết ngư đều phải chạy trốn vào đồng hoang hải tộc coi loài cá này như là răng của hải tộc hải thần thông qua loại răng này để nuốt chửng cả thù và tế phẩm càng có thể phù hộ lâu dài cho hải tộc. Một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp trông khoảng hơn hai mươi tuổi bị võ sĩ bối giáp của nhân tộc bắt lại, lôi về phía một cái hình hồ nước hình tròn cách đó mười mét. Trong hồ nước sóng nước trong veo, một con cá nhỏ như một lưỡi dao bạc nhảy lên khỏi mặt nước, hàm răng tinh mịn đóng mở phát ra tiếng kim loại giao nhau keng keng. Không, đừng mà tướng công, mau cứu ta! Nữ nhân liều mạng vùng vẫy nhưng hoàn toàn không thể thoát khỏi bàn tay của võ sĩ bối giáp. Nàng chỉ là một nữ tử bình thường. An Mộ Hy sau khi phát tài mới cưới thê tử chưa được bao lâu. Hưởng phúc làm phú bà chưa được mấy ngày thì đã bị bắt vào đại lao chịu tra tấn. Bây giờ lại bị mang cho cá ăn. Gần như là nàng sắp bị dọa chết. Nàng vùng vẫy nhìn về phía An Mộ Hy. Ông chủ giã dược toàn thân run lên trong mắt lộ ra vẻ đau khổ. Hắn thực sự rất yêu nữ tử lương thiện và dịu dàng này nhưng nếu giao ra phối phương của hùng hổ đan không được nếu nó chỉ là một toa thuốc gia truyền bình thường vậy thì cho hải tộc cũng không sao nhưng toa thuốc này đã được chính phủ công nhận là không có di chứng trong thời gian ngắn đối với thực lực của võ sĩ ngay cả các võ sĩ hải tộc cũng có thể hưởng được tác dụng chữa bệnh như vậy vì vậy nó hiện tại đã trở thành vật tư mang tính chiến lược quan trọng nếu như giao nó cho hải tộc đối với nhân tộc của đế quốc bắc hải mà nói sẽ là một mối tai họa ngập đầu đến cỡ nào trong mắt của an mộ hy lưu lại giọt nước mắt đau khổ nhìn thê tử mới cưới bị võ sĩ bối giáp quăng lên cao rồi ném xuống đầm nước trong lòng hắn đau như dao cắt dường như nghe thấy được tiếng cầu khẩn tiếng van xin thảm thiết của thê tử mình nhưng chính vào lúc này Xoạt, một bóng người vụt qua râu tóc bạc phơ tiêu sái làn da rắn chắc màu đồng cổ trên người khoác một bộ gấm bào có vẻ chấm phá truyền thần giống như cẩm y bệnh thân hình trông như vừa mới chui ra khỏi chăn một tay kéo thiếu phụ sắp rơi vào trong đầm nước thật là tạo nghiệt mà đại mỹ nhân xinh đẹp như vậy mà lại đem cho cá ăn bóng người kia đáp xuống mặt đất chính là lão gia tử lăng thái hư người tự xưng là lân hoa tiên nhân đặt nữ tử xinh đẹp còn đang kinh hồn bạt vía sang một bên lăng thái hư nhìn về phía kẻ đại phản bội tiễn nguyên cương mà nói họ tiễn kia cái đồ ngu ngốc nhà ngươi mỹ nhân đem cho cá ăn còn là mỹ nhân đang mang thai chả thực sự là phung phí của trời mà lăng lão à thái hư ngươi lại dám cướp pháp trường Tiên Nguyên Cương đứng dậy theo bản năng muốn hành lễ với Lăng Thái Hư nhưng đột nhiên phản ứng lại. Lúc này đã không còn như xưa nữa. Lập tức điều chỉnh lại tư thế tức giận nói. Lão già ta thấy ngươi là muốn tạo phản rồi. Người đâu? Hắn liền xua tay. Các võ sĩ bối giáp và cường giả hải tộc xung quanh đều vây tới. Lăng Thái Hư cười nói. Đồ chó nhỏ ngươi. Thực sự là chó gậy thế người. Nhưng mà trong vở kịch hôm nay ta không phải là nhân vật chính. Nhân vật chính là đứa cháu rẻ não tàn kia của ta <cười> Hắn tới rồi, ngươi suy nghĩ thật kỹ xem làm sao để đối phó đi. Lời còn chưa dứt thì một tín hiệu cảnh báo từ phía cầu treo bằng xương ở phía đông xa xa chuyển đến. Một cột nước bảy sắc cầu vòng bay vút lên trời nổ tung giữa không trung. Võ sĩ tướng lính bối giáp cưỡi phi ngư bay nhanh tới quỳ một chân xuống nói. Đại nhân, trong vân mộng thành đã xảy ra bạo động, thần quyến giả của nhân tộc là Lâm Bắc Thần đã tỉnh dậy. Hắn đã dẫn theo một số lượng lớn tiện dân hạng ba sông lên cầu treo. Nếu như nói lúc đầu Lâm Bắc Thần chỉ muốn cùng với các bạn làm loạn một lúc để giải cứu Thôi minh quỷ và đường thiên ra khỏi phòng giam, nhưng bây giờ tâm trạng còn đã chìm trong phẫn nộ và u sầu to lớn. Bộ mặt của Vân Mộng Thành đã hoàn toàn thay đổi thì cũng thôi, nhưng mấu chốt là những thị dân đang sống trong thành cũng đang phải chịu đựng sự dày vò cực khổ lầm than. Rất nhiều khu dân cư bị phá bỏ biến thành đường sông, một số công trình cột mốc bị phá hủy, hai bên bờ sông là những chuồng chim bồ câu vừa mới xây hầu hết thường dân của nhân tộc đều được bố trí sống trong đó một cách thống nhất giống như trại tập trung vậy dọc đường hắn nhìn thấy quá nhiều cảnh người của hải tộc ức hiếp nhân tộc ngay cả vạn thắng lâu cũng đã đổi chủ rồi trường quay quản lý sổ sách đã biến thành một lão giả mai rùa của hải tộc còn tiểu nhị bồi bàn của tiệm cả nhân tộc và hải tộc đều có bóng người ra vào chủ yếu là thương nhân và võ sĩ của hải tộc tấm biển lâm bắc thần và chó không được phép vào treo ở cửa đã được đổi thành tấm biển tiện dân hạng ba Hạng 4 và chó không được phép tiến vào. Hải tộc đối với sinh linh trong khu vực chiếm lĩnh phân chia ra thành 4 cấp. Danh giới giữa giai cấp hết sức rõ ràng. Các thành viên mang huyết thống của các vương tộc lớn ở hải tộc đều là quý tộc nhất đẳng. Người hẹo tộc bình thường là thượng dân hạng 2. Còn những người dốc sức cho hải tộc thề trung thành với hải thần nhận được chứng nhận công dân do hải tộc cấp được gọi là thượng dân hạng 3. Còn những người bình thường vì không chịu trung thành bám víu vào hải tộc, mà không có được giấy chứng nhận công dân hoặc là những người bình thường không có chút tác dụng nào trong mắt của hải tộc, thì được gọi là tiện dân hạng 4. Tiện dân hạng 4 không có chút nhân quyền nào, bị quý tộc và thượng dân đánh chết cũng chỉ có thể chấp nhận số mệnh, chứ đừng nói đến chuyện là bị chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, những đại dược thương như An Mộ Hy, cho dù tích lũy tài sản nhanh chóng, cũng không thể có được bất kỳ bảo hiểm cá nhân nào. Càng ngày càng có nhiều đám đông biểu tình, không khí cũng càng ngày càng sôi nổi, Các võ sĩ của hải tộc và kiếm sĩ bối giáp chặn lối vào, cầu trao phía đông lại nhưng đã bị đám người tách ra. Ố tiện nhân lâm bắc thần ở trong đám đồng xuất thủ, trong nháy mắt đội chi viện do hải tộc phái tới cũng bị tách ra. Rất nhanh sau đó đám đồng đã xông tới quảng trường. Gần vạn thị dân của Vân Mộng chiếm cứ một mảng lớn của quảng trường. Cuộc hành hình đang diễn ra liền bị gián đoạn. Tiện Nguyên Cường dẫn theo võ sĩ hải tộc và bối giáp kiếm sĩ tức giận gào thét ngăn cách những người biểu tình ra khỏi đám người an mộ hy cầu treo phía sau ầm ầm dâng lên con đường phía sau đã bị cắt đứt bùm từng con thủy thú bạch tuộc khổng lồ xuất hiện trên mặt nước quấy động từng tầng sóng lớn cơ thể to lớn khủng khiếp toát ra khí tức ngang ngược hung bạo đôi mắt giống như là ma đăng đến từ vực thẳng cửu u từng chiếc chiến hạm của hải tộc cũng từ dưới đáy biển trồi lên tiếng bước chân chung quanh chuyển đến một số lượng lớn võ sĩ của hải tộc và bối giáp võ sĩ từ tứ phía vào vây tới cục diện lập tức đảo ngược hơn vạn người biểu tình thị uy của nhân tộc ở vân mộng thành bị vây chặt trong một góc của quảng trường giống như con dê đợi trở làm thịt cổng của thành chủ phủ lúc này mới được mở ra một số lượng lớn binh sĩ của hải tộc từ bên trong lao ra lâm Bắc thần liếc nhìn chung quanh một vòng đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu tình huống không đúng cho lắm hải tộc dường như đã sớm có phòng bị bố trí xong mai phục đám người mình sao có giống như vội vàng tới giao đồ ăn vậy chứ Hắn quay đầu nhìn đám người sở ngân Phan Nguy Mẫn và Lưu Khải Hải. Nếu như nói trước đây mình bốc đồng thì tại sao ba lão hổ ly này lại không nhắc nhở hay ngăn cản mình mà ngược lại còn ngấm ngầm đồng ý đồng thời ủng hộ hành động liều lĩnh của mình. Thả hai vị giáo viên, phản đối. Chúng ta không phải là heo chó, ngừng giết chóc, đám đông hò hét. Chính vào lúc này, ông... Tiếng kèn lệnh bằng ốc biển khổng lồ vang lên trong thành chủ phủ. Những chiến sĩ trọng giáp của Ngưu Hà Tộc trăm tuổi Thân mang trọng giáp màu đỏ, thân thể đều cao 2 mét Giáp trụ nhuộm đỏ như máu Từ trong cổng của thành chủ phủ sông ra Theo sau là 20 kỵ sĩ cá ngựa Theo sau nữa là hai tướng lĩnh Của hải tộc cưỡi hải mã Mặc giáp trụ khác nhau, một đỏ một đen Đội mũ bảo giáp mang mặt nạ che mặt Các cường giả của hải tộc này Tách ra hai bên trái phải Lâm bất thần đưa mắt nhìn kỹ lại Điệu bộ này trông không khác gì đang hát kịch Tiếp theo e là sẽ có đại nhân vật Của hải tộc sắp xuất hiện quả nhiên trong khoảnh khắc tiếp theo hắn phải đối mặt với tiếng bước chân nặng nề như trống trận từ trong cổng lớn của thành chủ phủ một chiếc kiệu trang trọng do bốn hải ngưu lực sĩ của bối nhĩ tộc cao khoảng bốn mét khiêng trên vai từ từ đi tới trước mặt một chiếc kiệu khá là hoa lệ trọn vẹn phải đến mười mét vuông khung đế được đúc từ vàng tạo thành hình chữ gì đó như dấu thăng trên đó có các bậc thang bí ngăn chia thành chín bậc mỗi một bậc được khảm dạ minh châu bảo châu huyết san hô to cỡ nắm tay và các bảo vật quý hiếm nhân gian khác nhìn lên trên lại có một đôi bàn long vàng vây quanh bảo tọa phía sau mũi kiệu ngũ sắc dựng lên thẳng đứng trên mũi kiệu có một bức gièm châu tinh mịn tỏa ra thủy nguyên tố chập chầm rủ xuống mỗi một hạt châu đều là một loại bảo vật thuật pháp ẩn chứa năng lượng của thủy nguyên tố nồng đậm toát ra từng tia ẩm ướt mờ mịt bao phủ hai bóng người ngồi trên bảo tọa chỉ có thể nhìn rõ đường nét đại khái chứ không rõ khuôn mặt lên Bắc thần trận lồi cả mắt lên cái kiệu này cũng khá thú vị đây chắc chắn là rất đáng tiền còn có thể tỏ vẻ đấy chứ nhưng mà hình như rất nặng bởi vì hải ngưu lực sĩ của bố nhĩ tộc là một loại chủng tộc được biết đến thần lực trời sinh trong hàng trăm chủng tộc dưới đáy biển bốn lực sĩ của hải bố nhĩ tộc khiêng kiệu này rõ ràng chính là những chiến sĩ có thần lực tinh nhuệ được sàng trọn kỹ càng nhưng mà bước chân vẫn rất chậm Mỗi khi bốn đại lực sĩ của hải tộc cất bước, mặt đất giống như chống trận, rung lên bẩn bật. Là kiệu của công chúa hải tộc, sở ngân thấp giọng nói. Người ngồi trong kiệu chính là trưởng công chúa Tây Hải, đình vương của hải tộc và phò mã của nàng ta. Lão Đinh, Lâm Bắc Thần mở miệng hỏi, sở ngân gật đầu. Wow! Lâm Bắc Thần lập tức thể hiện ra ánh mắt ghen tị sâu sắc. Ta luôn cho rằng dựa vào khuôn mặt của mình nhất định là có thể dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm không ngờ rằng so với khuôn mặt già nua hình tam giác kia của sư phụ lại có thể ăn cơm dẻo hậu sinh quả úy, hoàn toàn nghiền ép đệ nhất mỹ nam của vân mộng thành như mình không hổ là sư phụ chắc chắn phải có một kỹ xảo gì đó đặc biệt đây to gan các người dám đột nhập vào thành chủ đảo có biết đây là trọng tội hay không tướng lĩnh mặc giáp đỏ cưỡi hải mã vương ở bên phải kiệu chậm rãi cưỡi ngựa đi ra đến trước mặt đám người thị uy quát lên còn không mau quay về đường cũ nếu không có hung nếu không hôm nay các người sẽ gặp tai họa ngập đầu giọng nói này rất là quen thuộc lâm bắc thần liền sửng sốt nói là ngươi sau là ngươi sau hải lão nhân tướng lĩnh liền vén mặt nạ lên để lộ ra một khuôn mặt quen thuộc và mái tóc tha thướt bắt mắt kia không phải hải lão nhân thì còn ai nữa chứ ngươi tỉnh rồi à? hử lại đi theo làm càn đi mau đi mau vừa mới tỉnh lại không biết trời cao đất dày đi thị uy hải lão nhân câu mày nói nè tình giao tình ngày trước hôm nay tha cho ngươi một mạng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 vị tướng lĩnh này thân hình cao gầy chừng hai mét rưỡi trên người mặc giáp trụ màu đen giống như trời sinh đã có khi vén mặt nạ lên lộ do khuôn mặt gầy gò lạnh lùng khuôn mặt đặc thù như cá mập đen vậy đây là hắc xa thần tướng của xa khắc tộc hắc lãng vô nhai trong một trăm bộ tộc dưới đế biển ưng phái trong hải tộc chủ trương đối với nhân tộc theo chính sách diệt sạch chủng tộc nghe nói có sở thích ăn người sống rất nhiều thị dân của vân mộng thành đã vùi thân trong bụng hắn ra tay tàn nhẫn thực lực mạnh mẽ cấp bậc là đại tông sư võ đạo Sở Ngân ở bên cạnh nói với Lâm Bắc Thần Sao ông lại biết chi tiết nhiều vậy Lâm Bắc Thần hỏi Sở Ngân tỏ vẻ đương nhiên ta đã qua lại với ma quỷ của xa khắc tộc này gần 3 tháng có thể không quen thuộc sau Ồ Lâm Bắc Thần nói vậy nên kế hoạch của ông hôm nay rốt cuộc là gì Sở Ngân thấy hắn có vẻ là muốn hiểu rõ cũng không giấu giếm nữa trực tiếp nói thẳng ra Kế hoạch rất đơn giản chính là dùng sức ảnh hưởng Và sức kêu gọi của trò Vân Mộng Thành để tổ chức một cuộc biểu tình quy mô lớn nhất, đoàn kết tất cả đồng bào chiến đấu một lần, hoặc là giành lại quyền lực cho tất cả mọi người, hoặc là cùng nhau chết ở đây. Cho dù không xảy ra cảnh ở trong trường, ba người bọn ta cũng sẽ mở trò tham gia biểu tình. May mà nhiệt huyết của các học viên hình như đã cảm nhiễm được trò. Phan Nguy Mẫn rất bình tĩnh mà nói, wow, các ông thật là không có nhân tính. Ta vừa mới tỉnh dậy, đến cả răng còn chưa đánh, còn chưa cả đi tiểu Các ông không thể chờ một chút để ta làm quen với môi trường trong thành và khôi phục thực lực sau. Lâm Bắc Thần phỉ nhổ nói, Liêu khải Hải lắc đầu, thời gian không chờ ta được. Trong thời gian ba tháng này chúng ta đã sắp không đợi tiếp được nữa, đã chết quá nhiều người, chảy quá nhiều máu rồi. Nếu như còn đợi tiếp thì các thường dân trong vân mộng thành sắp chết hết. Lâm Bắc Thần ngáo ra, mặc dù có cảm giác hơi bị lợi dụng nhưng hắn không hề tức giận. Không biết bắt đầu từ khi nào hắn đã nảy sinh cảm giác đồng cảm với thành thị và người ở trong thành thị này. Bất luận là thiên kiêu tranh bá chiến hay là trận chiến giữa các thiên kiêu hàng đầu, hay là trận quyết chiến trên biển giữa sư phụ và chú Bích Thạch, hay là cuộc công điện nghiệm thần sau đó, đám người trong thành này đều lựa chọn sự lương thiện. Lựa chọn đứng vững ở trận doanh của Lâm Bắc Thần. Hắn còn nhớ rất rõ cảnh tượng hàng vạn người cùng vỗ tay hô to tên mình, cùng nhau cầu nguyện cho mình. Những người sống trong thành này đã từng rất đáng yêu và chân thành như vậy. Bọn họ giống như rất nhiều người thân bạn bè và bạn học mà Lâm Bắc Thần đã gặp được ở trên trái đất trong kiếp trước, yêu cuộc sống, yêu thương những người chung quanh, nỗ lực đấu tranh vì một tương lai tốt đẹp. Đáng tiếc trận chiến tranh đột nhiên nổ ra này khiến cho những ngày tháng yên bình đã bị phá vỡ, sinh ly tử biệt, trở thành trạng thái bình thường. Cho nên bọn họ mới phẫn nộ như vậy bất chấp tính mạng mà tham gia biểu tình thị uy Có lẽ đây là trận chiến cuối cùng của thành thị này. Vừa rồi ba người sở ngân cũng đã nói thời gian không đợi ta, bọn họ đã không thể đợi tiếp được nữa. Trên thực tế nói rõ hơn một chút, chính là thành thị này đã không thể chờ đợi tiếp nữa. Trong ba tháng mà mình hôn mê, bọn họ đã trông ngóng và chờ đợi như thế nào? Niềm hy vọng cuối cùng của cả làng sau Mình có thể gánh vác nổi sự kỳ vọng và tin tưởng như vậy không? Lâm Bắc Thần rơi vào im lặng. Vân mộng thần điện thì sao? Dừng một lúc Lâm Bắc Thần lại hỏi, thần chủ tế bọn họ đang ở đâu? Vân Mộng Thần Điện đã bị buộc phải sơ tán khỏi Vân Mộng Thành, chuyển đến Triều Huy Đại Thành rồi. Lưu Khải Hải nói, bây giờ trên núi Thần Điện đã trầm ngọn lửa tín ngưỡng của Hải Thần. Ờ, trước đó không phải đã nói là Trần Thủ Tế vẫn đang ở trong thành ngày ngày trị thương cho ta. Lâm Bắc Thần nghe vậy cực kỳ kinh ngạc. Thần Chủ Tế đang bí mật ẩn nấp trong thành sau khi người hồi phục, nàng đã rời đi sở ngân đưa ra đáp án. Lâm Bắc Thần liền sửng sốt. Thì ra... Tần chủ tế bây giờ là đảng đá ngầm rồi à? Vậy tiểu Tây Sơn của ta, Lâm Bắc thần cuối cùng cũng nhớ tới cái mỏ huyền thạch của mình, ngay lập tức toát mồ hôi lạnh. Mình đã hôn mê 3 tháng, mỏ huyền thạch không phải đã bị hải tộc chiếm đóng và đào sạch đấy chứ. Một mình quang tương cho dù có thể kéo phân ở trước mặt đại quân hải tộc thì cũng không bảo vệ nổi tiểu Tây Sơn. Không phải đã bị hải tộc bắt và trở thành món trượt nướng vân mộng rồi đấy chứ. Thật là chết tiệt mà. Mình vừa mới tỉnh lại liền bị mấy người sổ ngân túm lấy điên cuồng phổ cập những chuyện lớn của thiên hạ trong ba tháng gần đây, ngược lại quên khuấy đi chuyện nhỏ quan trọng nhất bên cạnh mình. Cái này thì trò yên tâm, tên sư phụ phản bội kia của trò vẫn còn có lương tâm, đã bảo vệ mỏ khoáng ở tiểu Tây Sơn cho trò. Sở ngân khịt mũi một tiếng mà nói, nhưng mà trong chuyện này cũng có một phần công lao của tần chủ tế. Một điều kiện để vân mộng thần điện rút lui chính là hải tộc không được động vào mỏ khoáng ở tiểu Tây Sơn của trò. Lâm Bắc Thần nghe vậy thì khá là kinh ngạc còn bao nhiêu chuyện mà ta không biết nữa đây Phan Nguyễn Mẫn thấp giọng nói chuyện này thực sự quên nói cho cho biết trận chiến hai tháng trước thực sự khiến người ta phải trói mắt thần linh mê mẩn Tần chủ tế đại khai sát giới giết chết ba vị giáo chủ của hải thần khiến cho một đại giáo chủ người cá của hải thần phải hiện thân mới đạt thành thỏa thuận rút lui Wow! Lâm Bắc Thần kinh ngạc trong lòng không hổ là tần tỷ tỷ của ta Bên này hắn đang cảm khái, phi xa thần tướng hắc láng vô nhai của xa khắc tộc ở đằng kia đã không nhẫn nại được nữa. Ánh mắt hung ác cười lạnh nói, các tiện dân, toàn bộ quỳ xuống, thề trung thành với hải thần vĩ đại, có lẽ còn có thể sống, nếu không thì sẽ cùng chết với mấy người dẫn đầu. Cả đám người náo động nhưng không ai quỳ xuống. Phùng Luân trên đầu quấn băng gạc màu trắng, vết máu thấm ra, vung tay hết lớn. Tín đồ của kiếm chi chủ quân, sao có thể phản bội tín ngưỡng của kiếm sĩ? Người có gan thì giết sạch bọn ta đi. Giọng nói vừa dứt, xoạt, các ngón tay của Hắc Lãng vô nhai khẽ nhúc nhích, một luồng hắc quang phá vỡ không trung, giống như sấm chớp đánh về phía Phùng Luân, thực lực của người sao kém xa hoàn toàn không kịp phản ứng. May mắn thay là bên cạnh còn có Lâm Bắc Thần, Lâm lại thiếu phản ứng cực nhanh giơ tay, nắm lấy hắc quang kia, lòng bàn tay hơi run lên mở ra xem, đó là một cái vảy cá nhỏ. Lâm Bắc Thần đột nhiên siết chặt tay, trực tiếp bóp nát vảy cá thành bột mịn, ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Lãng vô nhai mà nói: nghe nói là người thích ăn thịt người phi sa thần tướng nhếch miệng cười hàm răng trắng sắc nhọn như dao khiêu khích nói ta biết ngươi tên phá gia chi tử do bắc hải chiến thần lâm cận nam hạ sinh được mệnh danh là đệ nhất thiên tài của vân mộng thần ha <cười> còn là một tên thần quyến giả của nhân tộc thịt của ngươi chắc là ngon lắm lâm ốc thần lại cười ha hả mà hỏi ngươi có vây cá không hả phi sa thần tướng liền sững sờ lâm ốc thần nói nghe nói vi cá mập là cực phẩm trong tất cả các loại vây cá ta rất tò mò là người bán tiến hóa thành cái dạng này không biết còn giữ lại được vây cá mập hay không lát nữa giết người ta sẽ cố gắng hết sức để giữ cho người toàn thây tới lúc đó cắt cái vây cá mập để hầm súp bồi bổ cho hàn băng lang nhà ta biết đâu có thể sinh ra được một lũ sói con mạnh mẽ nhân tộc đê tiện Ít hầu của phi sa thần tướng phát ra tiếng nguyền rủa như tiếng gầm gừ được rồi hắc lãng tướng quân ngươi đừng có kích mâu thuẫn nữa hải lão nhân mở miệng lui xuống đi hôm nay có đại công chúa ở đây chuyện phải thống nhất giải quyết không đến phiên người ra lệnh hải cầu đại soái người thân là đại soái của hải tộc lại có thể thiên vị những hạ nhân thấp hẻn như vậy ta thực sự cảm thấy xấu hổ thay ngươi phi ra thần tướng cười lạnh một tiếng ngươi không xứng được hưởng vinh quang của hải thần không xứng để làm một chiến sĩ hải tộc vĩ đại hải lão nhân cười lạnh tên đồ tẻ bạo ngược ngu ngốc và thiển cận vinh quang của hải thần miệng hạ muốn truyền bá khắp lục địa thì phải coi nhân tộc như dân mình giết chóc không thể giải quyết được tất cả vấn đề phi Sa thần tướng nghe vậy đang định phản bác được rồi ta đã quá chán ngán về những trận cãi vã không dứt của hai ngươi trên chiếc kiệu vàng sang trọng kia một giọng nói uy nghiêm cao cao tại thượng vang lên trường công chúa tây hải đình người thống trị cao nhất của vân mộng thành mới đã lên tiếng lâm bắc thần nghe thấy rất rõ ràng quả nhiên là giọng nói của sư nương hóa ra lại là trưởng công chúa tây hải đình sau wow. Cơm mềm này của sư phụ quả thực đã đạt tới đỉnh cao của nhân sinh. Lúc này người ngồi bên cạnh sư nương chắc hẳn là vua cơm mềm, lão đinh rồi. Lâm bất thần nhìn về phía bóng người khác đang ngồi trên bảo tọa của chiếc kiệu lộng lẫy kia, không khỏi lộ ra vẻ ghen tị sâu sắc. Sư phụ, người cũng thật không tử tế, có truyệt chiêu này mà lại không chịu truyền thụ cho đổ nhi sớm hơn. Răng của đổ nhi cũng không tốt, cũng cần phải ăn cơm mềm một chút chứ. Công chúa Điện Hạ bớt giận, hải lão nhân quay người hành lễ phi sa thần tướng thì hừ lạnh một tiếng trên mặt mang theo nụ cười mỉa mai mà không nói gì lâm bốc thần vội vàng giơ hai tay lên cao cười lớn hì <cười> hì sư nương nhìn đây này là ta là hậu duệ mỹ nam của người chồng yêu quý nhất của người lâm bốc thần đẹp trai đáng yêu thật thả chất phác đây người còn nhớ ta chứ ta đã từng mời người ăn cơm ở trên núi thần điện hải lão nhân ngớ ra ba người sở ngân ngớ ra phi sa thần tướng thì ba dấu hỏi chấm thường dân biểu tình của vân mộng thành thì năm dấu hỏi chấm Đám người sở ngân hận không thể lập tức biện miệng của Lâm Bắc Thần mà kéo xuống Tên khốn nhà ngươi, kiềm chế một chút đi Đây là trường hợp gì Đừng có cố tỏ ra dễ thương Tại sao bất kể trường hợp như thế nào cái tên khốn này chỉ cần lên tiếng Thì lại có một khả năng thần kỳ khiến cho Phong hòa đột nhiên biến đổi Chúng ta là đang biểu tình thị uy đòi yêu sách Không phải đến để lôi kéo nhận người thân Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời Dừng lại các phần đọc truyện này đây ngàm nhé Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.